Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tim bỗng nhiên đập mạnh từ rung động, kích động cho đến sự vấn nộ tràn trề Hà thất thất như một con thú nhỏ bùng phát ra vậy dùng sức vùng hai cánh tay của Sở Thế Kiệt ra sau đó xoay người, giơ mặt tay của mình cam hận mà quạt mạnh lên mặt của Sở Thế Kiệt Bốp Sở Thế Kiệt, một mạng người trong mắt anh lại có thể dễ dàng đem ra làm cho đùa vậy hả Anh có biết ba năm nay tôi đã sống ra sao không Bởi vì một câu nói tức giận của anh, tôi ngu ngốc đến nỗi đã đi tự sát Tôi thậm chí còn ngu đến nỗi, khiến cho mình bị uất ức trở thành một người bệnh tâm thần. Mà bây giờ anh lại nói với tôi, đó chỉ là một câu nói dối của anh. Sở Thế Kiệt, anh có biết bây giờ tôi cảm thấy mình giống gì không? Giống như một người hề vậy, một người hề rất buồn cười. Sở Thế Kiệt về mặt hỗn loạn. Thất thất, không phải đâu, năm xưa anh không cố ý, anh không biết rằng em sẽ tự sát Anh không biết em đã phải chịu đủ sự dày vò với tinh thần trong 3 năm như vậy, anh... Đúng vậy, anh không biết, nên bây giờ anh đã biết rồi, anh hối hận rồi, anh ăn năn đủ rồi, thì lại tưởng như không có chuyện gì xảy ra, mà muốn tôi tha thứ cho anh sao? Hạ thắt thắt từng bước, từng bước lười về sau, phía sau nắm lấy gánh cửa, trên gần mặt phù đầy những vẻ nước mắt, sau đó tự cười vào mình một cách thê lương. sở thế kiệt, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Hạ thất thất vì yêu mà làm chuyện ngu ngốc dại rồi kia đã chết rồi. Tôi bây giờ đối với anh, ngoài căm hận ra thì đã không còn một chút tình cảm nào hết. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, nếu anh còn tìm đến tôi, tôi sẽ chết thêm một lần nữa cho anh xem. lại gạch, hạ thất thất mở cửa ra và rời khỏi trong giữa căm hận. Thất thất! Sở thế kiệt muốn đuổi theo, nhưng phía sau, nghe được âm thanh của Tiểu Hy bị đánh thức từ vòng ngủ đi ra giữa giữa con mắt, về mặt buồn rầu hỏi. Ba ơi! sao mẹ lại góc lóc chạy đi vậy mẹ không cần Tiểu Hi nữa sao? đôi mắt Sở Thế Kiệt đỏ ửng, ngồi rồm xuống ôm lấy Tiểu Hi nói: Tiểu Hi là tại ba ngốc, ba lại chọc cho mẹ giận nữa rồi. bây giờ ba sẽ đi đuổi theo mẹ. Tiểu Hi ở nhà ngoan được không? Tiểu Hi gật đầu, hôn lên má của Sở Thế Kiệt một cái nói: Ba ơi, ba cố lên nhất định phải đuổi kịp mẹ để mang mẹ về đây nha tất thắt chạy như điên trên con đường tối om không một bóng người nước mắt cô ấy không ngừng chảy và không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấy nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô ấy nhưng cô ấy vẫn một mạch chạy đi cô ấy chưa từng nghĩ qua sự sụp đổ và sự tự trách bản thân mình trong 3 năm qua chẳng qua chỉ là một trò đùa cô cảm thấy mình thật ngu ngốc thật dại dột và thật sự buồn cười nếu như nếu như yêu một người mà lại có kết cục như thế này thì cô ấy thả rằng cả đời này chưa từng yêu qua sở thế kiệt. Kết Đột nhiên, có chiếc xe chảy chùa cũ kỹ, ngừng ngay bên cạnh cô ấy, tiếng phanh xe nghe quá trói tai, tiến trọa thất thất theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt của người ấy, thì cánh tay đã bị kéo lại. Trong phút chốc, cả người cô ấy bị kéo vào trong xe. Lạch cạch, cửa xe đóng lại, trên mặt cô ấy, lề bị một bàn tay quát vào. Bộp Hà Thất Thất bị thắt đến nối xoay mặt sang một bên Tiện nhân Cô tưởng cô có thể hạnh phúc bên Sở Thế Kiệt sao Mấy người hại tôi thề thảm đến như vậy Tôi tuyệt đối sẽ không cho mấy người sống yên ổn đâu Một giọng nói quen thuộc Hà Thất Thất xoay mặt lại nhìn Một gơ mặt hơi méo mó Chính là Nhã Hà Thất Thất cho mày chữa mắt nhìn Hẳn Nhã, cô lại muốn làm gì nữa Tôi và Sở Thế Kiệt từ lâu đã không còn biết nhau nữa Cô bắt tôi để làm gì Hơ, mấy ngày nay Tôi đã dùng hết tất cả tiền mà tôi có, thuê người theo dõi cô và Sở Thế Kiệt. Hóa ra, anh ấy muốn theo đuổi lại cô. Hàn nhã căm hận chưa mắt lên nhìn, nói. Hà thất thất, cô đừng tưởng rằng tôi không biết gì hết. Thực ra cô chỉ tạm thời làm giá thôi. Để Sở Thế Kiệt theo đuổi cô, theo đuổi đến khi không được nữa, thì cô nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa mà vô vào lòng anh ấy. Thủ đoạn này của cô thật sự cao siêu. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại với Sở Thế Kiệt. Hạ thất thất nói một cách lại lùng Hàn nhã cười dỗ cợt Ha ha, cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao Một nam thần quý giá như sở thế kiệt Vừa giàu có lại vừa đẹp trai Cô mà không muốn sao Còn không phải chơi thủ đoạn Giả vượt ha đi để rồi bắt lại à Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ Hạ thất thất không muốn tranh cãi với Hàn nhã Một cách vô nghĩa nữa Dùng sức đẩy cửa xe đã bị khóa đó Nói Hàn nhã, cô mau kêu tài xế đó Dừng xe lại đi Nếu như cô muốn theo đuổi lại sở thế kiệt Thì đó là chuyện của cô vì bắt đầu từ giây phút này, Sở thế kiệt đã không còn liên quan đến tôi nữa, xin cô đừng đến quấy rầy tôi với những nghi ngờ bố cơ đó nữa. Cha cha, con là bộ thanh cao nữa à? Hàn Nhã hậm hực nghiến răng nói tiếp. Hạn thất thất, tôi nói cho cô biết, những lời cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net